Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 2553, Quấy Rối Lan Quỳ thừa dịp bọn họ đang thương lượng thì nói với thiên hậu, đám người này tính tình kỳ quái, lại kiêu ngạo, nhưng thuộc luyện binh thật sự rất mạnh, được xưng là tổ chức luyện binh số 1 thương huyền. Giữ bọn họ lại, ngoại trừ có thể nghiên cứu thượng thương cổ thành, hỗ trợ tạo dựng hoàn thành, còn có thể giúp chúng ta chế tạo vũ khí. Trước đó giáo chủ đã có đề cập qua, Chúng ta rất thiếu binh khí, đây là một cái tai hại lớn của chúng ta. Mặc dù phù sinh hội không thể tạo ra thần khí, nhưng hoàn toàn có năng lực tạo nên mấy món thánh khí cho chúng ta, thậm chí có thể phục chế chút đỉnh cấp thánh khí. Thiên hậu nói, ngươi hiểu rất rõ bọn hắn. Chỉ hợp tác với nhau mấy lần, không tính là hiểu rất rõ, nhưng cũng coi như có chút hiểu rõ. Luyện binh sư và luyện đan sư đều thuộc về quần thể đặc thù, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Luyện đan sư có số lượng khổng lồ, đã tạo thành một hệ thống lớn, đám võ giả bình thường tu luyện và chiến đấu cũng đều không thể rời bỏ đan dược, cho nên bọn hắn có địa vị cực cao, đều muốn vượt qua võ giả. Mà nhu cầu vũ khí của mọi người lại không có bức thiết như đan dược. Luyện binh sư muốn luyện chế một binh khí huyền cấp, cần vật liệu và hao phí tinh lực không thu gì bồi dưỡng một vị cường giả niết bàn cảnh, muốn luyện chế thánh binh, càng là có thể so với bồi dưỡng thánh nhân. Cho nên... nếu như luyện binh sư không có đầy đủ vật liệu luyện tập, đa số đều biến thành rèn sắt, một bộ phận đã sớm từ bỏ, có thể kiên trì đến cuối cùng còn có thành tựu, ít càng thêm ít. Hơn 700 năm trước, dưới sự hiệu triệu của tiên tổ Lan gia, những luyện binh sư nổi danh các nơi thương huyền kia đã xuất phát từ không cam lòng, liên hợp gây dựng phù sinh hội. Ban đầu phục chế số lượng lớn đỉnh cấp thánh binh, nhất cử thành danh, cũng coi là vì cứu vãn mặt mũi của luyện binh sư. Sau này nhanh chóng lớn mạnh. Nhiều lần luyện chế thành công Thánh binh, bắt đầu nhận được chú ý cực mạnh từ cường tộc đại phái, thậm chí là hoàng tộc. Hơn 300 năm trước, Phù Sinh hội từ tổ chức nhàn tản đã phát triển thành hát thế lực thực sự, bắt đầu truyền thừa chính thống. Phù Sinh hội một mực thủ vững một tín niệm, đó chính là làm đội quân luyện thực lực mạnh nhất Thương Huyền, không nhận ước thúc, không nhận quản khống, cũng chính là không nguyện ý biến thành phụ thuộc của những hoàng tộc hoàng đạo kia, muốn làm tổ chức như thế sí thiên giới, dù tổ giữa các phe, lấy tư thái trung lập. tăng địa vị lên. Lan Quỳ nói xong, lại nói không dối gạt ngài, lúc đầu ta còn muốn mời chào bọn hắn, ngay cả tru thiên thần điện đều đã từng liên lạc qua nhưng đều bị bọn hắn từ chối. Lần này tới, bọn hắn chủ yếu là hiếu kỳ thượng thương cổ thành. Tường thành của thượng thương cổ thành cực cứng rắn, không phải thánh hoàng thì không thể phá, trước đó bọn hắn đã tới qua hơn 10 lần, đều trở lại tay không, lần này thấy chúng ta muốn trùng kiến, cho nên mới nghiên cứu một chút. Ý kiến của ta là, trước tiên cứ thỏa mãn điều kiện của bọn hắn, ở lại nơi này chí ít 10 năm. Thời gian 10 năm, chuyện chúng ta nên làm cũng đã không sai biệt lắm làm xong, nếu như thành công, bọn hắn là đi hay ở, cũng không sao cả, nếu như thất bại, bọn hắn cũng không quan trọng. Thiên hậu không có nhiều lời, so với sự nhiệt tình của Lan Quỳ, thì biểu hiện của nàng thời khắc này hơi có vẻ lạnh nhạt. Cũng không phải không nguyện ý tiếp nhận nhóm luyện binh sư này, mà là... nàng đối với đồ chủ động đưa tới cửa luôn luôn giữ vững mấy phần cảnh giác. bọn người la ẩn sơn ở phía xa tranh luận trọn vẹn một giờ mới trở lại trước mặt thiên hậu. trong đó địch hồng phong cùng la trường minh còn cao mày, sắc mặt lộ ra sự u ám, giống như là kết quả vừa mới thương lượng rất khác ý muốn. la ẩn sơn nói nếu như thiên hậu nguyện ý thỏa mãn điều kiện của ba người chúng ta, toàn bộ chúng ta sẽ tiến vào thượng thương của thành, trù hoạch kiến lập vạn thế hoàn thành. nếu như thiên hậu không thể tiếp nhận, còn xin thả chúng ta rời khỏi. Mời nói Điều kiện đầu tiên, chúng ta nguyện ý để một bộ phận tộc nhân, giao cho các ngươi làm con tin, dùng chuyện này cam đoan chúng ta quyết tâm tuyệt đối không tiết lộ bí mật. Nhưng, các ngươi không thể ngăn cản chúng ta liên hệ cùng bọn hắn. Bọn hắn là hy vọng và tương lai của phù sinh hội chúng ta, chúng ta cần chỉ đạo và giám sát thuộc luyện binh của bọn hắn. Điều kiện thứ hai, phù sinh hội chúng ta ở bên ngoài có rất nhiều sản nghiệp, phụ trách sưu tập vật liệu luyện binh cho chúng ta. Mặc dù lần này chúng ta tới thượng thương, nhưng không thể vứt bỏ bọn họ, cho nên một ít vật liệu cơ bản, các ngươi phải chọn mua từ nơi đó. Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần cơ bản là được rồi. Điều kiện thứ ba, chúng ta tôn trọng các hạng quy cũ của vạn thế thần triều, sau này cũng có thể ở lại vạn thế, nhưng, nhiều nhất 30 năm, các ngươi nhất định phải cho chúng ta tự do. Điều kiện này, ta muốn Ngài và Phần Thiên Thần Hoàng cùng nhau cam đoan. La ẩn Sơn rất nghiêm túc biểu đạt yêu cầu của mình Nghe hợp tình hợp lý Cũng giữ vững lấy phần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo kia của mình Lan quỳ mỉm cười gật đầu Không tệ không tệ Có thể chủ động đưa ra ý lưu lại con tin Thành ý vẫn đúng chỗ Có thể làm được không? Phải nhìn chỗ nghiêm trọng của tổn thương Sau khi bọn người La ẩn Sơn cẩn thận Đã kiểm tra thiên tôn phục ma sử Thì đều nhau nhau biểu thị có hy vọng cứu vớt Sau đó Lang quy nhận sự thỉnh cầu của La ẩn sơn, từ trong phù sinh hội ở lại thượng thương cổ thành, triệu tập hơn 30 vị luyện binh sư, tiến vào thế giới hỗn độn, chữa trị trí tôn phục ma sử. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net